Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đã lan ra khá nhanh và đã to hơn trước. Khi đó thì có đứa biết kiện nó nói là tôi đã bị bệnh dời leo rồi. Khi, khi mà tới nơi đó lúc mà đoàn dừng chân tôi chạy ngay đến tiệm thuốc gần nhất để mua thuốc. Người bán thuốc nhìn tình hình của tôi thì nói là tôi bị bệnh zona thần kinh. Chỉ cần bôi thuốc vài ngày là sẽ khỏi. Nhưng mà thật sự không có đơn giản như cái người bán thuốc chỉ dẫn. Sau vài ngày, tôi bôi thuốc liên tục theo hướng dẫn. Phải nói tôi rất khó chịu, ờ, nó ngứa ngái, nhưng mà tôi cũng rất chịu khó là tôi không có đụng chạm nhiều tới những cái mụn nước. Nhưng mà dù tôi cử kiên cỡ nào thì tình hình nó vẫn tệ hơn. Những cái mụn nước nó mọc lan ra rất nhanh và nó mọc lên gần tới cổ của tôi nữa. Bây giờ, tình hình như vậy, tôi làm sao bây giờ? Tôi gọi điện về báo cho gia đình biết. Ba tôi nghe xong mới nói, cái bệnh này đó là phải phán thì mới hết được. Nếu nói phán theo cách đơn giản, thì ở dân gian người ta dùng nhiệt và cồn để mà sát trùng. Cồn sát trùng xong dùng cái sức nóng để mà trị nó. Thì tôi nói cho đám bạn của tôi biết, thì có một thằng ở trong đám, nó... Mới sung phong giúp tôi để mà phán bệnh. Thằng bạn này của tôi nó tên là Thành. Nó là một người có căn tu. Nó thường xuyên đi chùa để mà tu tập. Và nó có cái khả năng thấy được dòng linh người chết nữa. Lúc này thì đoàn chúng tôi đã đến địa phận phía Bắc và đã nhận phòng khách sạn để mà dừng chân rồi. Lúc đó Thành nó nói kêu tôi đi tìm mua nhang và rượu về để nó phán bệnh cho tôi. Tôi mới đi ra ngoài tìm một cái tiệm tạp quá để mua. Rượu thì dễ, nhưng mà nhan thì khó. Tại vì người bán hàng không hiểu nhan là gì. Lúc này thì tôi mới chợt nhớ ra, người Bắc họ không có gọi nhan, mà họ gọi là hương. Nên tôi mới nói lại là bán cho tôi ít nén hương. Thì người bán mới hiểu, vậy là coi như đồ nghề đã có đủ buổi tối hôm đó sau khi ăn tối với mọi người xong tôi trở về phòng và thành đã giúp tôi để mà phán cái bệnh dài leo này trước hết á thành lấy rượu bôi lên hết những cục mụn nước ở trên lưng tôi công nhận ngang rượu đi tới đâu là da tôi mát lạnh tới đó phải nói cái cảm giác rất đã luôn rồi sau cái công đoạn sát trùng này thì thành mới lấy hai ba cái nén nhang nó đốt cháy đỏ lên rồi nó dí sát vào những cái cục mụn nước đó phải nói thành làm rất tỉ mỉ nó chỉ dí thiệt sát thôi chứ không để cho cái đầu cái cái cái đốm lửa của đầu nhan á đầu hương đó, đụng vào trong vết thương tôi có thể làm phỏng nhưng mà sau khi nó rửa cồn rồi đã ngứa lắm sạch sẽ rồi mà khi cái cái độ nóng của đầu nhan mà dí sát vào uìa cha nó nóng dữ lắm chứ không có đơn giản đâu Cái cảm giác lúc đó tôi khó chịu Tại vì nóng quá Với lại nó làm lâu quá Chứ không phải là để vô nóng rồi lấy ra Nó để nóng nóng, tao nói nóng Mình tưởng cháy da nhưng mà thật sự Cái độ nóng thôi chứ lửa không có đụng vô da Phải nó khó chịu lắm Rồi sau khi xong hết rồi Thành mới lấy rượu đó Nó bôi thêm một lần nữa là xong Rồi tôi mặc áo vào Và cảm ơn Thành Đêm hôm đó tôi ngủ ngon Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy Phải nói tinh thần tôi rất thoải mái Tôi có cảm giác được là những cái cục mụn nước sau lưng tôi Hình như nó đang khô lại từ từ Tôi chưa kịp ra khỏi phòng Thì hai thằng bạn chung phòng Mà nó ở với tôi đó Mới kéo tôi lại Một thằng thì nó nói là Tối hôm qua đó Khi mà nó giật mình tỉnh dậy Thì nó thấy rất nhiều cái bóng đen Đứng xung quanh giường của tôi Nó không có biết cái chuyện gì đang xảy ra Nhưng mà nó thấy tôi thì ngủ ngon lắm và những bóng đèn vẫn đứng xung quanh. Cái thằng còn lại thì nó nói, nó cảm nhận được có nhiều vong lắm có mặt ở trong phòng tối qua. Rồi nó còn thấy bà của nó hiện về nữa. Tôi mới đem chuyện này kể cho thằng Thành nghe. Nó nghe mà nó tỉnh bơ à. Nó còn nói, đúng rồi, tao kêu vong về để giúp mày mau lành bệnh đó. Trời đất ơi trời thì ra thằng thành này nó biết gọi dông thiệt nhưng mà có lẽ vì vậy mà bệnh tình của tôi thuyên giảm một cách nhanh chóng rồi một hai ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net